Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hai người có biết mặt nhau đâu. Rồi không biết chị vợ sao đó, cúng kiến khấn giái làm sao. Mà chỉ biết là sau cái ngày mà cầu siêu cúng kiến đó thì tự nhiên cô vợ sao này không có cần uống thuốc mà không cần đi bệnh viện. Rồi tự nhiên nó khỏe mạnh như là hồi xưa vậy. Rồi ngủ cũng vậy không có bị nhát mà không bị bóp cổ hay bị đuổi nữa. Và sống với anh chồng hạnh phúc. Cho đến tận bây giờ luôn. Còn à, mấy cái câu chuyện này con được nghe nhiều người trong xóm con ở kể lại. Và nó cũng có chuyện liên quan tới con nữa. Con cũng xin phép được dùng nhân sinh đại danh từ là tôi trong câu chuyện nha chú. Câu chuyện như thế này. Cái xóm của tôi ở vào năm, à, những năm 1980 thì đúng hơn. Tầm 10, tầm 1, tầm 2, tầm, 3, tầm, 4, tầm, 5, tầm 6, tức là trong cái khoảng thời gian của những năm 80. <cười> Nó được mệnh danh là cái xóm mà dân chơi cầu ba cẳng. Con <cười> cũng không biết cầu ba cẳng là gì, dân chơi ra làm sao mà người ta gọi như vậy đó. Chắc là cái xóm cũng kinh khủng lắm. Phải nói là đủ món ăn chơi hết. Những cái tệ nạn trong xã hội không có thiếu cái gì hết. Tứ đổ tường cờ bạc rượu chè trai gái hút sách có đủ hết, buôn lậu cũng có nữa. Không phải là tứ nữa mà ngủ luôn, có luôn cả buôn lậu nữa. Cái chuyện xảy ra nó cũng đã hơn 25 năm rồi. Khi đó thì tôi cũng được 20 tuổi. Ở cuối xóm tôi mà người ta gọi là cái xóm đường rầy mà bên kia cái cái cái cái tường là là qua tới cái chỗ mà nhà ga xe lửa đó. Có cái nhà đó là người qua mà tôi gọi là Cái nhà của nàng dậu. Nàng dậu có nhiều con lắm. Trong đó... Có hai người con trai. Trong cái đám con đó có hai người con trai. Một người anh tên là A Biếu. Còn người em tên là A Khèn. Một dân Khèn. Rồi có một ngày cái người anh làng biếu đi. Nhậu sai mềm về nhà. Không biết gây gỗ gia đình sao đó. Rồi không biết là do ma xui quỷ khiến thế nào. Mà... Thằng anh A biếu đó mới cầm dao đâm chết cái thằng em A Khèn. Khi mà bị đâm thì gia đình mới xúm nhau đưa A Khèn đi cứu cấp liền. Nhưng mà qua không có khỏi. Thế là A biếu là người anh đi ở tù. Tôi có nghe mọi người nói với nhau. Trong khi mà đưa A Khèn vào nằm cấp cứu đó. Lúc đó A Khèn khát nước, đòi uống nước, bác sĩ không cho có lẽ máu ra nhiều quá sợ uống nước vô thì máu lại càng ra nữa nó làm loãng máu đó nhưng uống nước vô máu nó ra nhiều không có cho uống cho nên gia đình đâu có dám đâu không có lấy nước cho cho cho a khèn uống rồi sau đó thì a khèn tắt thở chết vết thương sâu quá nhiều quá sau đó thì gia đình mới đem a khèn về nhà làm đám ma mà chú thảo ơi Người qua họ làm đám ma nghe, khác với người Việt lắm. Ở trong đám ma, sư cô mặc đồ đen, có nguyên dàn đàn dàn kèn mà phải nói đọc kinh tiếng qua nghe, nghe hay dữ lắm luôn. Rồi người ta có làm hai cái hình nộm, có một trai với một gái người ta nói đây là hai cái người hầu, để mà đưa xuống giúp A Khèn, để hầu hạ cho A Khèn. Rồi... A Khèn cũng đưa đi, được đưa đi an táng đàng hoàng và sau 3 ngày thì mở cửa mã. Có một đêm đó má của anh Khèn mà người trong xóm thì gọi là chị dậu. À. Còn tôi thì tôi gọi là nàng dậu. Nàng dậu nằm ngủ mơ thấy anh Khèn về xin nước uống. Tội nghiệp lắm. Anh nói anh khát nước quá. Chắc có lẽ là Khi anh tắt thở vẫn chưa được uống nước. Cho nên cái khát đó nó ám ảnh cho tới khi anh chết luôn tới bây giờ. Anh nói bây giờ anh làm con ma chết khác Và rồi cũng tới 49 ngày thì gia đình mới cho đốt hai cái hình nộm đó. Và theo phong tục thì gửi coi như gửi người hầu xuống cho A-khen. Rồi sau đó nèn dậu có đi cầu hồn. Thì khi cầu hồn lên A-khen cho biết là anh đã tới số rồi. Nhưng mà bây giờ ảnh bị khát nước quá. Anh trách tại sao gia đình không cho ảnh uống nước. Cho nên khi mà cầu hồn lên, ảnh cứ xin uống nước, ảnh không cần cái gì chỉ xin uống nước thôi, tại vì cái khác quá. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net